Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng năm tới đây Đức Thánh Cha mời gọi các tiến hữu hiệp với Ngài trong ý chỉ, cầu xin Chúa cho các chủng viện, đặc biệt là nơi các sứ truyền giáo, đào tạo được các vị mục tử theo con tim của Chúa Kỳ Tô, hoàn toàn tận tụy loan báo tin mừng. Chú Nhật ngày mai là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Từ lâu người ta nhận thấy có hiện tượng này, nhiều chủng viện và học viện ở các nước Âu Mỹ trống rỗng. Nhiều nơi chủng viện phải đóng cửa hoặc bán đi hay dùng vào việc khác. Ví dụ trước đây ở Ireland có 8 chủng viện, nhưng nay chỉ còn lại 1 chủng viện duy nhất ở Maynooth gần thủ đô Dublin. Trong khi đó tại nhiều nước thuộc các xứ truyền giáo, chủng viện và học viện đông chật người và nhiều ứng sinh phải chờ đợi nhiều năm mới được vào những nơi đào tạo ấy để theo đuổi con đường ơn gọi. Theo thống kê gần đây của Tòa Thánh, số trùng sinh và tu sinh ban chiết và thần học trong giáo hội tiếp tục gia tăng. Trong năm 2010 có gần 119.000 thầy, tức là tăng thêm hơn 4.550 thầy so với tình trạng năm 2005, nghĩa là tăng 4%. Tuy nhiên, xét từng đại lục có nhiều khác biệt, số trùng sinh và tu sinh tại Âu châu giảm hơn 10% Trong khi đó, gia tăng hơn 14% tại Phi châu, 13% tại Á châu và tăng 12,3% tại Âu châu. Một điều đáng nói là số trùng sinh tu sĩ ở các nước truyền giáo gia tăng, nhưng điều này không có nghĩa là chất lượng đào tạo cũng gia tăng. Không thiếu những trường hợp người trẻ vào chủng viện hoặc học viện như một con đường để tiến thân trong xã hội một con đường công danh sự nghiệp để đạt được những điều mà cứ theo lộ trình bình thường họ không đạt được trong xã hội. Hơn một lần khi tiếp kiến các giám mục thuộc các nước vùng truyền giáo về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức thánh cha biển Đức 16 thường nhắc nhở các vị đặc biệt quan tâm đến việc chọn lựa kỹ lưỡng các ứng sinh, nhất là huấn luyện kỹ lưỡng giúp những người trẻ ấy thanh tẩy ý hướng có thể là không cao thượng khi vào trùng viện. Thực vậy, trong cuộc gặp gỡ 150 linh mục thuộc giáo phận Van Daosta ở Bắc Italia hồi cuối tháng 7 năm 2005, Đức thánh cha biển Đức 16 kể lại rằng, trong những tuần lễ mới đây tôi đã gặp các giám mục Sri Lanka và miền Nam Phi châu về Roma, hướng mộ hai thánh tông đồ. Tại các miền ấy, ơn gọi ra tăng nhiều đến độ không thể kiến tạo đủ các chủng viện để đón nhận những người trẻ muốn làm linh mục. Dĩ nhiên, niềm vui ấy cũng có kèm theo một sự cay đắng, vì ít là một phần những người theo đuổi ơn gọi linh mục như thế là vì họ muốn tiến thân trong xã hội. Khi làm linh mục, họ trở nên giống thủ lãnh bộ lạc và được các đặc ân ưu đãi, họ có một kiểu sống mới vân vân. Vì thế, cỏ lùng và lúa tốt cùng tăng trưởng trong tình trạng ơn gọi gia tăng mạnh mẽ. Vì thế, các giám mục phải rất thận trọng trong việc phân định ơn gọi và không thể chỉ hài lòng với con số đông đảo các linh mục tương lai, trái lại phải xét xem đâu là những ơn gọi đích thực phải phân định giữa cỏ lùng và lúa tốt. Một trường hợp được báo chí nói đến cách đây vài năm xảy ra tại Cộng hòa Trung Phi, nơi có nhiều linh mục bị tố là không sống độc thân. Nhiều thất sở có con cái và tiếp tục hoạt động sinh sống nuôi gia đình, chiếm hữu các phương tiện của giáo hội. Bộ truyền giáo đã phải cử Đức Tổng giám mục Robes-Sara, bây giờ là Tổng thư ký, đến thanh tra và sau đó đã bãi chức ba giám mục, trong đó có cả vị Tổng giám mục thủ đô, vì đã không xử lý đúng đắn và không ngăn chặn những điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật như vậy. Bình trạng sai trái đó lan tràn đến độ, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi còn lên tiếng yêu cầu giáo hội bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Nếu cha sở có lối sống sai trái như thế thì chắc chắn là vấn đề đào tạo ở chủng viện, học viện cũng có nhiều thiếu sót. Vì các chủng sinh nhìn gương các đàn anh sống như vậy và họ không được khích lệ để trở thành những mục tử nhiệt thành. Đứng trước những trường hợp như thế, người ta càng thấy rõ tầm quan trọng của việc đào tạo các linh mục tương lai, làm sao để tại chủng viện và học viện, các ứng sinh linh mục được học cách tăng cường đời sống nội tâm cũng như tinh thần truyền giáo. Đó cũng là chủ đích của Đức Thánh Cha trong ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng năm tới đây. Cầu xin Chúa cho các chủng viện, đặc biệt là nơi các xứ truyền giáo, đào tạo được các vị mục tử theo con tim của Chúa Kitô hoàn toàn tuân tị loan báo tin mừng